Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 616 tu luyện ma anh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Cái gì, lời thiếu gia là thật hay giả vậy? Nguyệt Nhi mở to đôi mắt, đẹp kinh ngạc tại tu tiên giới trinh lệch một cảnh giới là pháp lực, trinh nhau một trời một vực. Lâm Hiên có thể nhiều lần từ trong tay Nguyên Anh Kỳ lão quái chạy thoát, quá nửa là vận khí của hắn quá tốt. Nếu bản về chân tài thực học, hắn tự nhiên vẫn kém hơn mấy lão quái kia. Một bậc. Tuy bây giờ cốt phù bảo ở tay Lâm Hiên cũng không sợ Nguyên Anh Kỳ lão quái, uy năng của nó mặc dù không phải nhỏ nhưng đến một lúc nào đó cũng tiêu hao hết. Khi đó nếu chưa ngưng anh thành công không may gặp Phải nguyên anh kỳ lão quái dù có chạy trối chết cũng chưa chắc thoát được. Cho nên phải đợi đến thiên trần đan luyện chế thành công lại thêm bổn. Mạng liên quan của khổng tước tiên tử mới nắm chắc 8-9 phần kết. Anh thành công. Có câu dục tốt bất đạt. Tiên đạo gian nan kiên nhẫn. Cùng hy vọng là không thể thiếu. Đương nhiên trong khoảng thời gian... tìm kiếm địa mạch chi hỏa hắn cũng sẽ không chịu nhàn rỗi. Thấy Lâm Hiên nghe xong lời của mình mà nhất thời ngẩn ngơ, Nguyệt Nhi có chút bất mãn cong cái miệng nhỏ lên thiếu gia ngươi sao vậy? Không để ý tới người ta à? À, Lâm Hiên lúc này mới hồi phục tinh thần, thấy vẻ mặt bướng bỉnh đáng yêu của tiểu nha đầu trong ánh mắt hiện lên một tia sủng ái. Nguyệt Nhi, ngươi còn nhớ tại thu vực bị âm hồn chiếm cứ khi ở phân Đàn Linh Dược Sơn không? Là liên quan đến huyết ma sao? Trong mắt Nguyệt Nhi hiện lên một chút chán ghét, thật sự là một nha đầu hồ đồ. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra dáng tươi, cười còn nhớ khi chúng ta đổ sát hai tên vết đan kỳ trưởng lão khi Sư Diệt Tổ cùng huyết ma cấu kết chứ? Nguyệt Nhi đương nhiên không phải loại nữ tử trầm chạp. Nghe đến đó, trong lòng đã rõ ràng, trong mắt hiện lên một tia sáng hưng phấn. Thiếu gia, ngươi muốn tu luyện Ma Anh Quyết. Đương nhiên. Này Ma Anh Quyết là thượng cổ bí pháp, sau khi tu luyện có thể tạo ra một anh nhi không hẳn là chân anh gọi là Ma Anh. Nhưng mà thiếu gia Tuy thần thông của ma anh không nhỏ nhưng so với. Chân anh vẫn còn thua chỉ kém em một chút. Nguyệt Nhi nghĩ tới khiếm. Khuyết của công pháp này vẻ mặt hưng phấn cũng dần thu lại. Tuy là thế nhưng khi ngưng thành ma anh lại nhờ vào cửa thiên minh. Nguyệt Hoàn cùng bích huyến vũ hỏa. Không có phù bào ta cũng có thể. Bình thủ cùng các lão quái kia. O, V, K, Q, Q, M. Nguyệt Nhi gật đầu, đối với bản lĩnh Lâm Hiên nàng vốn rất rõ. Rằng lời vừa rồi của hắn cũng không phải khuyết chương cái gì, mà anh quyết tuy là chân pháp nhưng dù sao cũng là kỹ xảo mượn đường. Tu luyện đương nhiên có nguy hiểm. Nguyệt Nhi lại có chút lo lắng, nói: "Ngươi an tâm. Mặc dù tu luyện đương nhiên có nguy hiểm, nhưng cho dù là đạo gia thần tông chẳng lẽ không thể nào tẩu hỏa nhập ma sao? Tu tiên vốn là nghịch thiên đương nhiên phải mạo hiểm. Lâm Hiên lắc đầu, có vẻ kiên quyết nói: "Nếu đích như vậy, tiểu tỷ chúc thiếu gia sớm mã đáo thành công, ta cáo." Lui trước. Nguyệt Nhi sau khi rời đi, Lâm Hiên tay trái một lật cái, đã thấy xuất hiện một cái ngọc giản lúc trước sát diệt phu thê chu miện đã từng thi triển sưu hồn thuật với Tào Nguyệt sau đó đem ma anh quyết toàn bộ khắc vào trong ngọc giản này thời khắc này Lâm Hiên đem thần thức chim vào bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu bất giác nửa tuần trăng trôi qua, Lâm Hiên buông ngọc giản nhẹ nhàng thở ra, trong thời gian lâu như vậy hắn cân nhắc từng câu từng chữ Công pháp này quả thực khiến người ta phải tán dương cũng không có gì. Đại họa ngầm gì cần có âm linh lực là có thể tu luyện. Lâm Hiên tiếp tục tính toán nửa canh giờ đem thần khí ổn định lại mới bắt đầu tu luyện. Hai tay hắn kết pháp quyết thi triển nội thị thuật đem thần thức chìm vào trong đan điền. Nơi đó có khí hải với số điểm sáng màu xanh lam chuyển động như các Vì sao trong vũ trụ mênh mông hỗn độn vô biên vô hạn, phía dưới có một cái thủy hồ chứa đựng vô số tia linh lực màu xanh, đây là pháp lực đắc. Lâm Hiên khổ tu nhiều năm. Phía trên thủy hồ là một hạt châu vô cùng. Chói mắt chậm rãi xoay tròn chính là kim đan của tu sĩ. Lâm Hiên trước tiên làm một vòng đại chu thiên pháp hiện toàn thân. kinh mạch không có chút nào bất ổn mới bắt đầu tu luyện ma anh quyết. Lúc trước phu thê chu miện tu luyện ma công này cần có huyết ma tôn. Giả truyện ma khí sang nhưng Lâm Hiên vốn là kiêm tu chính ma nên điểm khó khăn này không tính là gì. Tâm niệm hắn vừa động ma khí toàn thân, đã cuộn cuộn lên vô số xương mù màu đen dày đặc tỏa ra như một cái gến bọc lấy thân thể Lâm Hiên. Tu luyện bí pháp này tốn rất nhiều thời gian. Lâm Hiên sớm đã ích cốc, không nhúc nhích tính toán trong gến tầm đắc hơn 2 năm. Trong thời gian này Nguyệt Nhi cũng đến xem qua vài lần nhưng không thấy gì bất ổn dần dần cũng yên tâm. Nhưng một hôm trong đồng phủ, ma gến kia rung lên một hồi dữ dội phình toang sắt rồi vỡ tan thành muôn mảnh, hiện ra Lâm Hiên so với 2 năm, trước gần như không có gì khác biệt, chỉ là trên trán hắn đó một điểm đen cỡ hạt đậu, vẻ mặt hết sức thấm khổ. Thời khắc này hắn đang tu luyện ma anh quyết đến giai đoạn mấu chốt. Chân anh của tu sĩ chính là do kim đan biến hóa thành tuy nhiên ma anh quyết lại là lối cắt, trước tiên đem một bộ phận kim đan tách ra rồi, chuyển hóa thành ma anh. Quá trình này tuy đơn giản hơn ngưng thành chân anh nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, rất có khả năng kiếm cuối 3 năm đốt 1 giờ rơi vào cảnh đan vỡ nhân vong. To xẻ su